đám cưới diễn ra là bình thường Mọi người vẫn sẽ nghĩ là con đã được dạm ngõ Và đến lúc hợp năm hợp tuổi Thì mới cưới thôi Có gì đâu ạ Thì gương mặt của các bậc phụ huynh giãn ra Vì nói tiếp Quan trọng là hai em hạnh phúc Tình cảm thông xa hai gia đình vui vẻ Còn sau này Em san mấy năm nữa cưới Hay là con cưới chồng Thì lúc đó mới làm lễ sức sâu Mới nhiều người biết Lúc đó mới chính thức là cưới cơ mà Chưa giờ đây trong phạm vi nhỏ hẹp của một lễ dạm ngõ Con thấy đơn giản lắm Sau này sẽ chẳng có ai nghĩ tới dạm ngõ đâu đúng không ạ Ông chí Viễn vẫn tủm tỉm cười mà hồi đó Bà sinh thêm một thằng con trai nữa Tôi cho nó hốt luôn con bé Tưởng Vi về Thì Nhà mình sẽ có hai cô con dâu Bậc nhất thiên hạ Mọi người cùng cười vui vẻ Có lẽ cuộc sống nên như vậy Nhiều khi ta tưởng chừng như tình thế Không thể nào thay đổi Tưởng chừng đã đi tới bước đường cùng Nhưng nếu ta biết lạc quan suy nghĩ đến những điều tốt đẹp mà bỏ bớt đi những quy tắc ràng buộc, mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng tháo gỡ hơn. Mọi người đều cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm sau khi mọi nút thắt được tháo gỡ. Tưởng San và Tưởng Vi cũng nhẹ cả lòng. Dù San vẫn áy náy, nhưng thấy chị Vi tỏ ra rất bình thường nên cô cũng không quá lo lắng nữa. Chỉ còn một tuần nữa, Tưởng Vi sẽ nhập học mọi thủ tục chuyển đến cơ sở mới của trường đại học công nghệ thông tin ở thành phố C cũng đã hoàn tất. Hai chị em lại được tiếu tít được học cùng một thành phố. Còn Vương Thăng và những người bạn lại dự kỳ thi đại học đợt hai, do ở đợt thứ nhất họ không kịp trở về từ quân ngũ, thế nên bên gia đình Chí Văn cũng sắp xếp để sau đám cưới San được nghỉ một thời gian trước khi nhập học. Còn tuần trang mật được cô bé quyết định sẽ diễn ra sau khi con cứng cáp hoặc đám cưới thực sự sẽ được tổ chức ở thành phố A rồi mới đi chơi. Ngày hôm ấy đúng như dự định ở quê chỉ có vợ chồng bác cả lên chung vui. bố mẹ tường vi cũng hạn chế nói ra vấn đề này bởi cô mới bước sang năm học thứ ba của đại học. ở quê dù là thời đại mới nhưng nghĩ tới cảnh lấy chồng khi đang học thì sẽ nhận không ít lời sèm pha. chỉ là một buổi lễ nhỏ thôi lại mang tiếng là dạm ngõ tường vi nên càng kín kẽ càng tốt. gia đình chí văn sắm lễ chỉnh chu. Số lượng người đến dạm ngõ cũng không nhiều Không rình rang Vì nghĩ cho gia đình của San Bác cả cũng thoải mái, tâm trạng Khi biết tưởng Vi được dạm ngõ Dù trước kia bác rất nguyên tắc Bởi vì chị Lê con của bác ấy Cũng lấy chồng lúc đang học đại học năm cuối Cuộc sống hiện nay cũng rất ổn Thế nên bác hiểu hơn ai hết Cái cảnh bị xì xèo, bàn tán sau lưng Nghe bố của Vi nói qua sự việc dạm ngõ Vợ chồng bác cũng lên đường ngay Bác vẫn thắc mắc về ông Dĩnh Sao con bé dạm ngõ sớm thế Hay là giống con lê nhà này Ông tưởng dĩnh chậm ngâm mấy giây rồi lắc đầu À không anh ạ Nhà bên kia muốn đăng ký kết hôn và dạm ngõ Bởi vì dòng họ nhiều người già Có mấy cụ trên 90 tuổi rồi Nên họ mới làm thủ tục Lỡ có vấn đề gì lại mất vui Ở quê Bố Vi nệ nhất bác cả Cũng phải hiểu tâm trạng của bác lúc này Thế nên để tránh mọi điều tiếng Ông buộc phải nói dối như vậy Hàng xóm cũng có một số nhà bên cạnh tò mò và biết rằng ngày hôm ấy nhà tường vi làm lễ dạm ngõ. Giờ lành, gia đình Trí Văn cùng lễ vật bước vào nhà tường san. Anh ấy đều ngạc nhiên khi thấy hai khuôn mặt y hệt nhau. Chỉ khác là tường san mặc áo màu đỏ còn tường vi mặc váy trắng. Hai bàn tiệc đã được xếp giặt sẵn ở phòng khách. Hai bên trò chuyện vui vẻ. Lễ dạm ngõ diễn ra rất êm đềm. Ba cả xúc động, mấy lần lau nước mắt khi nhìn thấy hai cô cháu gái giỏi sang trưởng thành buổi lễ gọn gàng vậy đầm ấm nhưng cũng rất thâm tình và sâu sắc ai nấy đều nhẹ nhõm khi mọi thứ được giải quyết sau buổi lễ gia đình bác cả về luôn trong ngày hôm sau tưởng san cùng cả nhà di chuyển tới thành phố c một lễ cưới hoành tráng đang chờ họ ở đó vậy là cuối cùng Tưởng San cũng trở thành cô dâu, ảnh cưới và tấm hình trái tim khắc lên tên trí văn Tưởng San trong lễ cưới khiến Vi cảm thấy hạnh phúc, nụ cười trên môi em gái khiến cô thấy lòng sung sướng lạ lùng. Sau lễ cưới, bố mẹ ở lại thành phố C một tuần liền, không chỉ vì gặp lại chi kỷ và trở thành thông gia mà quan trọng là tìm phòng trọ thích hợp cho Tưởng Vi xem qua hai ngôi trường của hai cô con gái chuẩn bị theo học. Thành phố C phát triển hơn thành phố A, nên mọi thứ ở đây đều sầm uất, nhịp sống cũng hối hả hơn. Giải trọ của tường Vi không xa nhà Trí Văn là mấy, hai chị em qua lại thường xuyên. Ngôi nhà ba tầng của gia đình Trí Văn nay có thêm nàng sâu mới nên rộn ràng hẳn. Bố mẹ Văn cũng muốn Vi ở lại trong nhà luôn vì có nhiều phòng trống, nhưng cô không chịu. Tính Vi thích tự lập, thích thực hiện những đam mê, và lại dù hai bác rất tốt, Nhưng đó vẫn là nhà chồng của em gái vì không thể tùy tiện như vậy. Lựa chọn thuê phòng trọ của cô được bố mẹ chấp nhận nên Chí Văn đã nhanh chóng tìm cho chị gái. Vợ, một dãy trọ an toàn chủ trọ ngay sát bên cạnh và rất quan tâm tới khách thuê nhà. dãy trọ chỉ có 3 phòng sạch sẽ và đều là những người đi làm cả. Mỗi vị là sinh viên thôi cô dành cả một buổi chiều để mua sắm những thứ cần thiết và trang trí lại căn phòng mới còn thơm mùi vôi vữa. Xong xuôi thấy hài lòng về không gian sống của mình Vi mới đến nhà trí Văn Ăn tối cùng gia đình Văn và bố mẹ của mình Câu chuyện vẫn xoay quanh lễ cưới Vui vẻ Rồi lời dặn dò nhờ vả Tưởng Vi sẽ vào học sớm hơn San Vì cô là sinh viên năm thứ 3 rồi Còn những bạn sinh viên năm thứ nhất Như San thì tới cuối tháng 9 mới nhập học Khi đã đầy đủ hồ sơ và có kết quả Kỳ thi của đại học lần thứ 2 Với thành tích xuất sắc Ở thành trường cũ ở thành phố A nên khi sang ngôi trường mới vi vẫn là một nhân tố được các thầy cô tin tưởng giao cho chức vụ bí thư lớp cảm nhận được nhịp sống ở đây các sinh viên thành phố xê rất năng động với các hoạt động ngoại khóa và còn làm việc bán thời gian thực ra bố mẹ tiết kiệm cũng đủ cho hai đứa ăn học nhưng tường san lấy chồng rồi và gia đình bác viễn nhận việc chăm lo học tập của tường san nên bố mẹ cũng nhẹ gánh rồi ông dĩnh một mực nói đó là trách nhiệm của gia đình Mọi việc sắp xếp xong xuôi Thì bố mẹ tưởng vi trở về thành phố A Với tính cách cởi mở Tưởng vi nhanh chóng hoạt động với các bạn Và sau 2 tuần học tập Cô đã quen biết nhiều bạn mới Một hôm trên đường đi học về Vi thấy một tờ rơi quảng cáo Được bỏ vào xe của mình Cô mở ra đọc Và thấy một công ty rượu ngoại Đang tuyển nhân viên làm ca tối Công việc khá nhàn hạ Mỗi ngày một buổi nên vi tới xin việc Để đỡ đần tiền học phí cho bố mẹ Sau khi phỏng vấn, vì được người phụ trách đưa tham quan môi trường làm việc, cô rất vui vẻ với những sự định mới. Hàng ngày công việc của Vi là lưu số lượng rượu bán trong ngày vào máy tính và tính toán doanh số. Công việc rất nhàn và phù hợp với nghề công nghệ thông tin mà Vi đang theo học. Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ với tưởng Vi. Ngày ngày đến trường đi học, đêm tới văn phòng công ty để tính toán số lượng đã xuất tới các cửa hàng quán bar và xếp đặt lại số rượu còn lại trong kho qua số liệu. có những thời điểm đông khách thì bất kể bạn làm ở bộ phận nào cũng đều có thể trở thành nhân viên giao rượu. ở văn phòng này không chỉ Vi là sinh viên duy nhất mà còn có một cô gái khác là Ngọc Ánh. cô bé là sinh viên năm thứ hai của trường đại học kinh tế, nhà rất nghèo nên buôn chải kiếm tiền đi học. anh nói rằng ngoài những việc phạm pháp bán thân ra thì có việc gì cũng đều nỗ lực làm trông con bé cũng chịu khó hiền lành và Vi nhanh chóng làm quen với nhau dĩ nhiên bạn tốt nhất của Vi vẫn là Thảo sau mỗi giờ làm việc căng thẳng Vi lại trò chuyện với Thảo vui vẻ như thủa còn ở thành phố A Thảo cũng là người ngoài gia đình duy nhất biết về chuyện cưới xin này căn phòng của Vi rộng 18 mét vuông thế nên cô có ý định rủ Ánh tới cùng cho con bé đỡ tốn kém nhưng Ánh không chịu một hôm Đã chín giữa đêm, công việc của Tưởng Vi đã gần xong Hôm nay Ngọc Ánh có việc ở trường Nên cô phải làm luôn phần việc của Ánh Bàn tay thon dài lướt trên bàn phím Ánh mắt tập trung hết cỡ Và màn hình trước mặt Bỗng Vi nghe từ các anh chị trong văn phòng Chào đón ai đó Nghĩ là người của công ty đến kiểm tra nhân viên Cũng như xem xét mấy mẫu rượu ngoại mới được nhập về Thế nên Tưởng Vi chăm chú làm việc Bỗng cô giật mình Khi nghe ai đó gọi tên Tưởng Vi đúng không? Xem lại ở đây Vi rời mắt khỏi màn hình máy tính và ngước lên Minh Nhật đang đứng ở trước mắt cô Vẫn phong độ như thế Vi ngỡ ngàng mất mấy giây Ơ, anh Nhật Minh Nhật vẫn chỉnh chu với áo sơ mi và quần âu Ánh mắt của anh đứng nhìn cô vẫn ấm áp như mấy tháng trước Vì anh vừa mới ra trường Mấy tháng cuối tập trung thi cử Còn Vi lại bận rộn với sự cố của gia đình Nên lâu rồi không liên lạc Cô nhìn anh mỉm cười Anh khỏe không ạ? Anh tới đây có việc gì sao? Nhật cười, ánh mắt lấp lánh những niềm vui. Đây là công ty của gia đình anh. Hôm nay anh thay mặt ba đến kiểm tra mấy mẫu rượu và động viên mọi người một chút. Cuối năm công ty rất bận. Em đến đây làm thêm à? Sao lại ở thành phố C? Mấy lần anh tới mà nhà khóa cửa. Hỏi mấy bạn lớp em thì nói là em đã chuyển trường. Số điện thoại không liên lạc được. Trang Facebook của em cũng không hoạt động. Anh tưởng là không được gặp lại em nữa chứ. Vì lắc đầu. À, xin điện thoại của em bị hỏng nên em thay số điện thoại luôn ạ. Bé san học ở đây nên em tới thành phố C luôn và xin vào đây làm bán thời gian được mấy tuần rồi. Mấy người trong văn phòng nhao nhao. Ồ, quen Minh Nhật à? Cô chỉ biết gật đầu với tất cả, còn Nhật thì giải thích. Dạ, Vi học cùng trường với em ở thành phố A sau hai khóa. Em trước đây muốn tự lập. Thích khám phá nên học ở thành phố A Nay Vi từ thành phố A tới đây học Rồi anh quay sang cô Em xong chưa? Em đang ở đâu? Vi nhuèn cười Dạ khoảng 10 phút nữa là em xong Em ở trọ anh ạ San ở nhà anh em ở trong họ Bởi vì con bé học sư phạm Tính nhút nhát Em lại hay đi làm về muộn Nếu nó ở trọ em cũng yên tâm Nên bố mẹ bỏ San đến nhà họ hàng ở Cô giấu nhẹm việc san cưới chồng Bởi vì Minh Nhật và cô đằng nào cũng chẳng thể Nên Duyên Dù anh rất tốt Tốt một cách hoàn hảo Thế nên tưởng Vi không muốn anh tham gia sâu vào gia đình của mình Chỉ có thể là anh em mà thôi Minh Nhật nghe cô nói Rồi đi xem xét thêm mấy loại rượu mới nhập về Còn Vi cũng nhanh chóng hoàn thành công việc Và lấy xe máy về phòng trọ Nhưng cô mới ngồi lên Đã nghe thấy tiếng Nhật vang lên Vi để anh đi cùng em vẫn lại chiếc exciter đó vi vui vẻ đi sóng đôi cùng với anh đến cổng dãy trọ vi chào minh nhật cảm ơn anh nhật đã đi cùng em nha rất vui khi gặp lại anh nhật nhìn vi cô gái mà anh yêu thương hai năm qua mười tháng nay vùi đầu vào học tập ôn thi nhưng vẫn không thể quên nụ cười tươi sinh ấy giọng anh pha chút nhớ thương vi gặp lại em anh rất vui Đây có phải là duyên không em Có phải là ông trời cho anh một cơ hội nữa không em Tưởng Vi ngỡ ngàng nhìn Minh Nhật Hóa ra anh vẫn chưa quên cô Thời gian tưởng như là liệu thuốc Khiến người ta quên đi nhiều thứ Vậy mà mấy tháng rồi Anh ấy vẫn cố chấp như vậy Giờ đây Vi lại còn làm thêm chỗ công ty gia đình anh ấy nữa Khó tránh lắm đây Khó khăn lắm mới có được chỗ làm thêm tốt Không quá vất vả như thế này Không lẽ vì từ chối Minh Nhật mà nghỉ ư Nhìn thấy ánh mắt đắn đo của cô Nhật cười Anh sẽ đợi, được không? Vì lắc đầu Anh Nhật Em đã nói là Minh Nhật ngắt lời cô Ánh mắt chân thành đến khó tả Vì Em nói người đó nhập ngũ Giờ chắc đã về rồi đúng không? Vậy anh ta đâu? Tại sao em lại một mình thế này? Vì di di chân ở trên nền đất Cậu ấy đang bật ôn thi đại học đợt thứ hai Bởi vì đợt đầu không về kỳ bạ Nhật vẫn không cần bỏ cuộc Tường Vi Em nghĩ Anh sẽ tin vào một tình yêu cổ tích như thế Giữa thời đại này ư Người ta nói nhất cự ly Nhì tốc độ Đằng này em với anh ta Gần gũi không có Tốc độ cũng chẳng thấy Em có thể không đáp lại tình cảm của anh Nhưng chẳng cần bằng cách tự tạo ra một người yêu trong tưởng tượng Tường Vi lắc đầu Không phải, cậu ấy có thật mà. Chỉ là em và cậu ấy có chút hiểu nhầm nên ít liên lạc thôi. Nhật nhìn thẳng vào mặt của cô. Tưởng Vi, hiểu nhầm do anh ta bỏ đi. Giờ em ngồi đây chờ anh ta lấy vợ mới mới chịu chấp nhận sao? Vi buột miệng. Là em tự nguyện yêu cậu ấy mà. Có phải cậu ấy yêu em rồi phản bội đâu kia chứ? Minh Nhật lắc đầu. Vì anh không cam tâm nhìn em cứ trông chờ mòn mỏi. Và một hình bóng xa lơ xa lắc như thế. Em xinh đẹp giỏi giang. Em có nhiều chọn lựa. Tại sao em cứ tự làm khổ mình như vậy? Anh không bắt em phải yêu anh. Nhưng anh không muốn em tự hành hạ mình. Tưởng Vi nhìn người con trai cao lớn trước mặt. Anh Nhật. Em không thấy khổ. Sao lại nói như thế? Em và cậu ấy trải qua quãng thời gian thanh xuân bên nhau. Dù cho ai lên tiếng với đối phương. Nhưng em trước đây đã nói và bây giờ cũng khẳng định lại rằng. Em tự nguyện đơn phương Đến một lúc nào đó Em cảm thấy không còn cảm xúc nữa Đến lúc em mệt rồi Không còn đủ sức để mà dõi theo cậu ấy Em sẽ buông Minh Nhật nhíu đôi mày rậm Tưởng Vi Anh không biết là em bướng bỉnh Hay cố chấp nữa Người ta có thể hy sinh rất nhiều thứ Để đạt được một mục đích tốt đẹp Còn em xem Em đang làm gì Hy sinh cả thanh xuân Cả tình yêu Mà cái gã kia chẳng hề hay biết đến sự hy sinh đó Tại sao chứ Hy sinh để mà đổi lại lấy tổn thương à Anh không phục Anh có thể gì thua kém cậu ấy Lúc này Trong lòng Vi dâng lên rất nhiều cảm xúc Nhớ có, yêu có Thương có, mà giận cũng có Hình ảnh Vương Thăng trong đêm hôm đó Những câu nói của cậu ấy Vừa khiến cô nhói lòng Lại vừa khiến cô hy vọng Vi hy vọng là Phương Thăng đã ghen Mà ghen có nghĩa là yêu Là để tâm tới cô Những hình ảnh ấy vẫn hiện lên trong đầu óc của Vi mỗi lúc đêm về Cô thay số điện thoại Không đăng gì mới lên Facebook Nhưng vẫn mò vào Facebook của Vương Thăng để xem mỗi đêm Có vẻ như anh bạn ấy cũng không có gì mới cả Chỉ đăng một số quy chế thi Và những điều cần lưu ý Đăng một số điều mới mẻ trong môn hóa học Mà cậu ấy yêu thích Giờ đây nghe những lời Minh Nhật nói Cô hiểu là anh lo cho cô Anh sợ cô vì đắm chìm trong tình yêu đơn phương Mà quên cả bản thân mình Ôm tổn thương vào người Vi nhìn ánh mắt của anh Và cố nén tiếng thở dài Minh Nhật nhìn biểu hiện của cô thì khoát tay Thôi bỏ đi Anh xin lỗi vì đã nặng lời với em Vì cứ nghĩ nếu dây dưa thế này Cũng không phải là cách hay Cô nhìn Minh Nhật Anh Nhật Em không nói ai tốt ai xấu Vì đó là tình cảm chủ quan Anh rất tốt, tốt lắm Tốt tới mức hoàn hảo nhưng tất cả chỉ là em không có phước đó em chỉ xem anh như một người anh trai luôn che chở và dạy bảo cho em chứ em không thể yêu tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu không thể ép buộc anh có thể ánh mắt cô nhìn anh như vừa chờ đợi vừa như tin tưởng lại có cả một chút van này nhật không chịu nổi ánh nhìn đó được rồi mình không tranh cãi nữa anh là người đến sau dù tấn công em mãnh liệt Thì vẫn không thể đặt em vào chân và trái tim của em. Có đúng không? Tưởng Vi lắc đầu ngoại ngoại. Xua tay mủ mịt. Minh Nhật. Không phải thế. Anh đừng làm khó em. Em không có ý đó. Em chỉ nói kiểu như ta không có duyên ấy. Anh là người tốt. Anh hoàn toàn có được hạnh phúc với người xứng đáng hơn em. Em nói thật đấy. Nhật thở hắt ra một tiếng rồi nói. Tưởng Vi. Em đã nói tình yêu là thứ không thể ép buộc mà. Em yêu cậu ta. Thì cũng không ngăn cấm được lòng anh yêu em Thế nên cứ vậy đi Anh sắp đi du học 2 năm ở Úc Ngay từ đó Vi lại thấy lòng mình trùng xuống Xa anh Cô sẽ đỡ ái náy khi suốt ngày phải từ chối tình cảm của một người tốt Xa anh Thời gian sẽ là liều thuốc tốt Để anh quên đi cô Và có cơ hội xây dựng hạnh phúc Với cô gái khác tốt hơn cô Một kẻ cứ ôm khư khư bóng hình đơn phương không thay đổi Thế nhưng tưởng Vi vẫn thấy buồn Không phải bởi cô ân hận Khi không đáp lại tình cảm của anh Mà bởi cô thấy tiếc cho những quãng lời Quá thẳng thắn từ chối anh Có thể anh sẽ buồn và thất vọng Nhưng thà nói thẳng một lần sứt khoát Một lần còn hơn là cứ gieo hy vọng Rồi người tổn thương là cả hai Vì bặm môi Khi nào anh đi ạ? Nhật nhìn bầu trời đêm Gió thu xe lạnh Khiến người ta run nhẹ Gió thổi tung mái tóc của thiếu nữ Ba ngày nữa anh đi vi này Anh vẫn nói lại câu cũ nhé Khi anh trở về Nếu lúc đó em còn độc thân Và quên được cậu ta Em có thể mở lòng với anh không Vì thẫn thờ nhìn khoảng không trước mặt Anh Nhật Em cũng không biết nữa Tình cảm mà Qua nói trước được việc gì đâu Em của lúc đó sẽ khác Em của bây giờ và anh cũng vậy Thật lòng em mong anh hạnh phúc Hy vọng những năm ở Úc Anh sẽ tìm được một người Thực sự để yêu thương Nhật gật đầu Anh hiểu rồi Như anh nói trước Nếu không phải người yêu Chúng ta vẫn là anh em Nếu một ngày nào đó anh nghe được Hoặc biết được anh ta làm tổn thương em Hay bất kỳ ai làm điều đó Thì anh sẽ không để cho kẻ đó yên đâu Vì cảm thấy nhẹ nhõm hơn Ít ra có vẻ như Minh Nhật Nhìn nhận vấn đề thoáng hơn rồi Cô mỉm cười Em biết rồi Cảm ơn anh trai Nhật khẽ thở dài Vì à Em đừng nói thế Hai năm sau mới xác định có phải là anh trai hay không. Do em đưa số điện thoại mới cho anh để anh có thời gian quan tâm em nhiều hơn. Và lại ba ngày nữa anh bay, em có thể dành cho anh một buổi tối, một buổi thôi được không? Vi nhìn lên ánh mắt chờ đợi của Nhật rồi nói. Một buổi? Là sao anh? Anh chỉ cần gọi điện thoại cho em là được mà. Còn mấy ngày nữa anh nên giữ gìn sức khỏe và tranh thủ tạm biệt mọi người chứ? Nhật bỗng đưa tay gạt mấy sợi tóc bay của Vi trong gió thu. Một buổi, đưa em đi dạo thành phố C. Vi, anh biết là em chưa hề để tâm đến anh. Anh hứa sẽ không làm gì thái quá đâu. Không gây hiểu nhầm, khó xử. Chỉ là mình đi dạo thôi mà. Uống cà phê hay đi nhà sách. Anh sẽ giữ khoảng cách. Anh nói rồi, anh chỉ gần em khi nào em sẵn sàng mở cửa trái tim để đón anh. Được chưa? Tưởng Vi nghĩ... Anh ấy đi sẽ tận 2 năm Thời gian đó đủ để Minh Nhật quen với những cái mới Và nhận ra những thứ không thể nắm bắt Trong tầm tay Thì không nên cố chấp Thôi chỉ một buổi đi dạo thôi mà Vi cũng sẽ biết thêm về thành phố tấp nập này Mọi thứ sẽ ổn cả thôi Nghĩ vậy Vi gật đầu Dạ vâng Nếu mà chỉ đi dạo thì được ạ Minh Nhật vui vẻ Ánh mắt lấp lánh ấm áp nhìn Vi Ừm, em đi vào đi Đóng cửa cẩn thận nhé Hẹn em tối mai có được không? Vi gật đầu Dạ, hôm nay em làm việc cả phần của nhỏ ánh Ngày mai ánh sẽ làm phần của em Nếu em bận Thôi thế cũng được Bởi vì dẫu sao anh cũng gần bay rồi Vi nói xong thì vẫy tay tạm biệt Minh Nhật Rồi đi vào phòng trọ Anh vui vẻ huyết sáo và phóng xe về nhà Tối hôm sau Viên mặc kín đáo Chiếc áo len suông cho mùa thu nhẹ nhàng Và quần xin phá cách Cô mỉm cười khi thấy Minh Nhật đến từ 6 giờ tối Anh đến sớm thế Xin lỗi anh trai Em ăn vận không dịu dàng như các cô thiếu nữ hiền thục khác Nhật lắc đầu Không sao Anh thích thế Vì như vậy em sẽ là chính mình Thực ra hai tiếng anh trai thốt ra từ miệng của Vi Như một sự nhắc nhở Minh Nhật Rằng anh vẫn ở bên ngoài trái tim của cô Nhưng Nhật cố chấp Xem như không nghe thấy từ đó Anh đưa Vi đến một nhà hàng khá sang trọng Rồi cùng ăn tối Anh gọi bao nhiêu là món ăn Nhất là hải sản Cứ như cô bị bỏ đói lâu ngày không bằng ấy. Anh thản nhiên bóc tôm Đặt vào bát của Vi Mà không hề biết cô bị dị ứng với tôm Vi gắp một con đã bóc từ bát mình Đặt vào bát của anh và nói Anh cũng ăn đi Em không ăn được nhiều tôm thế này đâu ạ Nhật cười Em ăn đi, tôm không béo đâu Dạo này trông em gầy đi đấy Nếu công việc mệt quá thì cứ nghỉ đi, vừa làm vừa học áp lực lắm đấy. Vì không biết phải nói sao trước sự nhiệt tình của Nhật, ăn tôm cô sẽ bị nổi mẩn khắp người. Vì đang định giải thích chẳng cô dị ứng thì Nhật lại nói: Tôm rất tốt đấy, đừng phụ lòng anh. Cô khẽ thở dài, lời định nói ra đành nuốt vào trong. Cô nợ anh một tấm chân tình, nên thôi, giờ ăn rồi, lát ra mua thuốc dị ứng vậy cô gấp mấy cộng rau ăn trước nhưng nhật vẫn dụ cô ăn tôm trong khi tường vi khói sửa với minh nhật thì ở quầy thu ngân một anh chàng điển trai đang đứng trả tiền ăn mấy câu nói của vi lọt vào tai của người đó bớt giác quay lại nhìn thấy nhật đang bóc tôm còn cô đang bỏ miếng tôm vào miệng anh chàng khẽ lẩm bẩm làn môi mềm đã bị dị ứng sao lại còn ăn tôm hay là đó không phải là tường vi Hôm nay học muộn, lại nghe nói có một cuốn sách mới ra lò, nên thăng bảo ba bạn đi ăn trước. Anh chọn nhà hàng ngay sát nhà sách và ăn luôn, ba người kia ăn ở đâu không rõ nữa. Cái tính cũng lạ, mới mua được sách nên cả ăn phải cả ngó vào kẻo tò mò. Khi ăn xong, lại tính tiền mới nghe cái giọng quen quen. Hai người đó ngồi phía góc khuất, cách chỗ của thăng đứng tận mấy dãy bàn, nhưng hình dáng và giọng nói ấy thăng quên sao được. Chỉ là cách ăn mặc thì đúng Tường Vi Nhưng cô bé quan được tôm đâu Vi từng nói với Thảo là dị ứng tôm Nhìn bát tôm đầy thế kia Điệu bộ thản nhiên bỏ tôm vào miệng thế kia Chẳng giống Tường Vi tạo nào Nhưng hết ăn mặc, giọng nói Thì không lẫn vào đâu được Tuy nhiên ánh mắt của Thăng dừng lại Ở người đàn ông đang bóc tôm Dù mới thấy một lần Nhưng bản tính nhớ lâu thủ dai của Thăng Thì không bỏ được Chính là anh chàng đã đưa Vi về đêm hôm đó bán tín bán nghi thăng định lại hỏi thăm tiện thể xác minh rằng đó không phải là tưởng vi chỉ cần nhìn trực diện anh sẽ nhận ra ngay tuy nhiên thăng lại nghĩ nếu như hai người đó đã đến mức ngồi bóc tôm cho nhau ăn thế này đưa qua đê lại thế này và vi sẵn sàng chấp nhận dị ứng tôm vì người con trai kia thì anh không nên chen và làm gì đúng lúc đó điện thoại của vương thăng reo lên anh liền lướt nghe gì đó long trái nhà Bên kia Long cười Đang ở trọ mà cha Nhà đâu mà cháy Thằng tủm tìm Thế trọ không phải là nhà thì là lều à Có chuyện gì Long cười ha hả Về làm đề tuần sau thi rồi Thằng ok rồi nhanh chân ra về Cả bốn chàng trai ở một căn hộ cho thuê Tại một trung cư ở thành phố C Mọi sinh hoạt học tập Rất sạch sẽ Họ thay nhau nấu ăn và làm việc nhà Trừ những hôm đặc biệt Hoặc có việc bận như hôm nay hôm đó cả bốn chàng trai túm tụm giải một mớ đề bá trọng và bảo long tập trung vào ba môn toán hóa sinh để thi đại học y vương thăng và lê minh lại là toán vật lý hóa để thi vào đại học xây dựng và đại học kinh tế lên giường nằm rồi mà hình ảnh trong nhà hàng kia vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí của thăng nhìn các bạn đã ngủ anh vội mở điện thoại ra số điện thoại của vi vẫn còn đó mà chả biết nên gọi hay không đây gần một hai giờ đêm rồi Thôi khuya quá, chắc là cô ấy đã ngủ rồi. Thăng lại định nhắn tin, nhưng rốt cuộc vẫn là tắt điện thoại và chìm vào trong giấc ngủ. Mấy ngày sau đó, Vương Thăng gạt mọi thắc mắc, tập trung cho việc ôn thi. Kỳ thi diễn ra suôn sẻ và khá đơn giản với bốn anh chàng này. Dù họ có tới hai năm tôi luyện trong quân ngũ, xa sách vở khá lâu. Thi xong, họ chưa về vội. Mà lại chơi ít hôm Và có tới xem ngôi trường mà sắp tới Mình sẽ theo học Đi tới mấy vùng khó khăn để dạy chữ Sau khi xin phép bố mẹ Các môn thi trắc nghiệp Nên có thể tự chấm theo đáp án Nhưng mấy anh chàng này Vẫn chờ đến 10 ngày sau Để xem kết quả trên mạng Sau khi ra biết điểm Bốn chàng cười ha hả Với những con số gần như tuyệt đối Rồi vui vẻ về khu trung cư Thu xếp đồ đạc để trở về thành phố A Riêng thăng Hình ảnh đầu tiên anh nghĩ tới Vẫn là tưởng vi Thăng tưởng tượng ra khuôn mặt Cô ấy sẽ thế nào Khi biết anh đậu với số điểm 29,8 Vào một ngày chủ nhật Khi vừa về thành phố A Vương Thăng với một thân tây lịch lãm Tay cầm đoá tưởng vi Và đến trước cửa nhà vi Anh đã tự đứng trước gương để diễn tập Cảnh trao bó hoa cho cô Và thông báo kết quả đỗ đại học Trong đầu óc của Thăng Luôn tự nhắc nhở Lần này sẽ không cãi vã với Vi nữa Tường Vi Tặng cậu này Bận mí cho cậu nha Bỏ hoa lần trước cũng, cũng là tôi tặng đấy Nhưng mà tôi tức cái thằng kia quá Nên giả vờ không biết Báo với cậu tôi đỗ đại học Với số điểm 29,8 đấy nhé. Thế cách nói này quá dài dòng Lại hơi xến xúa Vương Thăng lại đứng chỉn chu Vi tặng này Tôi đỗ đại học rồi đấy Điểm rất ổn nhé. Nhưng như vậy Anh lại không cho cô biết bó hoa lần trước được Thử đủ 36 kiểu Thì cuối cùng là tùy cơ ứng biến Phải xem là gặp mỗi Vi Hay là cả bố mẹ cô ấy Và tưởng xa nữa chứ Đúng là bắn súng, võ thuật Kể cả là tập chịu đòn cũng không khó bằng tỏ tình Một vương thang ngông nghênh Mà giờ cảm thấy lúng túng trước một lâm tưởng Vi bướng bình Tập tới tập lui Đến tận 4 giờ rưỡi Thăng mới đứng trước cổng nhà Vi Nhưng ngó nghiêng chán chê thang vẫn chả thấy dấu hiệu nào là có người ở nhà cả cửa trong cửa ngoài đóng kín mít Cảm giác hụt hẫng chàn trề, Bao nhiêu điều chuẩn bị Lại bị bay biến hết Chả biết gia đình cô ấy đi đâu Mà chủ nhật đầy vắng lặng thế này thang bấm máy gọi cho Vi Nhưng đầu xây bên kia chỉ là tiếng đều đều Của cô nhân viên trực tổng đài Thuê bao quý khách vừa gọi Không liên lạc được Quái lạ, sao lại thế nhỉ thang nhớ rằng đã mấy tháng Vi không đăng gì lên facebook Chỉ thấy mấy người bạn gắn thẻ cô thôi Có chuyện gì với Vi rồi sao Thằng hận khi hôm ở nhà hàng Đã không xem lại chuyện gì xảy ra Nếu biết thông tin về cô Thì đã không khó chịu thế này Đang tính lên xe trở về Thì thằng thấy bác hàng xóm ngay cạnh nhà Vi đi trở về Bác ấy thấy thằng ngó nghiêng thì lại hỏi Cháu tìm ai Thằng cúi đầu lễ phép và nói Dạ cháu tìm tường Vi Không hiểu sao chủ nhật Mà cả hai Cả nhà lại đi đâu? Bác hàng xóm mỉm cười. À, vợ chồng ông Dĩnh tới thành phố C. Cứ vài chủ nhật lại đi một lần, kẹo nhỡ con. Tường Vi và từng san học ở đó mà. Với lại chắc là tới thăm gia đình thông gia nữa. Thăng ngạc nhiên. Ơ, Vi học ở thành phố A mà bác. Bác ấy nhìn Thăng. Chắc cháu mới ở đâu tới, hoặc lâu rồi không liên lạc với Vi phải không? Thăng gật đầu xác nhận. Dạ vâng, cháu là bạn thân học cùng với Vi cấp 3 đây ạ Nhưng sau đó cháu nhập ngũ và mới về Nên không liên lạc với Vi Nghe hai tiếng bạn thân Người phụ nữ à lên một tiếng rồi nói Thảo nào cứ như người chân trời rơi xuống ấy. Vi lấy chồng rồi Chồng nó ở thành phố C Tưởng San cũng học đại học ở đó Nên di chuyển tới đó luôn Thực ra là chưa đám cưới đâu Nhưng nhà trai mang lễ tới dạm ngõ rồi Có lẽ anh kia sợ mất vợ còn bé Vi đang học đại học nhưng thấy ông dĩnh bảo nhà kia trong dòng họ có nhiều người xa sợ không chờ được lại mất vui. Lấy chồng ư? Thành phố C ư? Vậy hóa ra người ngồi ăn tôm ở nhà hàng hôm đó là Vi và chồng cô ấy sao? Bó hoa trên tay của Vương Thăng rơi xuống, ánh mắt thất thần, cảm giác trái tim của mình rơi xuống vực sâu rồi vỡ vụn ra thành trăm ngàn mảnh. Anh không biết mình đứng như thế bao lâu, tại sao Vi lại lấy chồng? vội vã như vậy Vi từng nói anh chàng đó Chỉ là người cùng khoa Ở trên hai khóa mà Không yêu đương gì cơ mà À phải rồi Lần trước Vi bảo anh ta hiền lành Giỏi giang Chứ không như thằng hễ gặp là cãi nhau Anh chàng đó chắc là ra trường rồi Vậy là đi làm rồi Có thể lo cho Vi Một cô gái xinh đẹp Thẳng thắn Tốt bụng như thế Thì ai cũng yêu mến Ai yêu được cô Sẽ muốn cưới liền chứ sao Thằng đã bỏ lỡ mất rồi Bỏ lỡ một thanh xuân, bỏ lỡ một lời tỏ tình, bỏ lỡ còn những lời nói tử tế với người mình yêu. Giờ anh mới hiểu, khi cơ hội đến, mình không nắm bắt, thì có thể đánh mất mãi mãi. Lấy chồng rồi thì đâu còn gì nữa mà mong. Một lúc sau, thằng nghe tiếng bác hàng xóm. Này, cháu không sao chứ? Anh giật mình, nhặt bó hoa lên và nói. Dạ không ạ, cháu ngạc nhiên quá thôi ạ. Cháu cứ tưởng bạn ấy học xong mới cưới chồng cơ Người phụ nữ nhìn chàng trai cao lớn Bác cũng chỉ là hàng xóm thôi Nhưng bác chưa thân với nhà con bé Nên mới biết được Gia đình nhà chồng có mấy cụ gần đất xa trời Chứ người ngoài nhìn vào Lại cứ tưởng con bé có bầu cơ Thằng lắc đầu Vì không phải kiểu người đó đâu bác Bác hàng xóm tủm tỉm cười Thì thế Hai chị em nhà nó đứa nào cũng ngoan con bé Vi nhìn mạnh dạn hơn nhưng cũng rất ngoan. Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ như thế. Đứa nào có đang học mà cưới, thì y như rằng họ quy chụp là có bầu thôi. Một đứa xinh xắn nhanh nhẹn như bé Vi, nhiều người yêu mến cũng đúng thôi. Thăng gật đầu chào bác hàng xóm rồi ra về. Ừm, Vi rất xinh và giỏi, dù có ngông nghênh nhưng thẳng thắn, nhanh nhẹn. Nhiều người nhìn ngó cũng đúng mà. Chỉ tại thăng ngu ngơ, Cứ ngỡ người ta chờ mình lên thế thôi Mất thật rồi đấy Biết không Vương Thăng Tối hôm đó Gia đình bá Trọng mở một bữa tiệc nhỏ Để Trọng và Bảo Long chuẩn bị lên đường sang Pháp Du học ngành y Đó là tiệc của con Nên ông bá Kiên và bà Minh Châu Tùy con mời bạn bè Bố mẹ Bảo Long cũng tới tham gia Khách chỉ toàn là bạn bè cấp 3 của bộ tứ này Mọi người vui vẻ nhập tiệc Vương Thăng dĩ nhiên là không vắng mặt anh đảo mắt một vòng không có tưởng vi chắc là mọi người chưa biết vi đi lấy chồng và cô cũng không biết đến bữa tiệc này bởi vì đang ở thành phố c kia mà nhưng thảo cũng không thấy bóng dáng đâu thăng ghé tai bái trọng ông không mời thảo à trọng vỗ vỗ vai của bạn à cậu đi thực tế với lớp đại học không tham gia được nhưng hình như ông hỏi thảo không phải là để gặp thảo đúng không nhỉ thăng nói vào tai của trọng Lát nữa kể cho nghe Gần 10 giờ khách khứa đã về Chỉ còn bộ tứ ngồi lại Cùng hai bà mẹ dọn dẹp Xong xuôi cũng 10 rưỡi Ông bà Hoàng Thông về trước Bốn anh bạn kéo nhau lên phòng của bá trọng Thấy khuôn mặt không cảm xúc của Thăng Bảo Long hất hàm hỏi Có chuyện gì rồi Sao thế Không thấy nàng thì buồn sao Thảo học Vivi Đen Vi không có mặt cũng dễ hiểu mà Thăng thở dài Vi chuyển đến thành phố C với chồng rồi. Ba người còn lại đổ dồn ánh mắt ngạc nhiên vào Thăng. Cái gì? Lấy chồng? Mày yêu quá hóa điên đấy à? Vương Thăng bắt đầu kể lại cuộc gặp gỡ chiều nay. Nghe xong, trong khi Bảo Long và Lê minh trầm mặc chưa biết phải nói gì với bạn, thì Bá trọng nhíu mày. Mày có dạm ngõ thôi mà, đã lên xe hoa đâu, làm gì mà căng. Đến khi đưa sâu còn cướp được nữa là thăng nghe bá trọng nói biết nghe anh bạn của mình đang nhắc tới chú cảnh sát cướp dâu năm xưa mà trọng luôn xem là thần tượng thăng cười chua chát mày cứ làm như dễ lắm ấy chú vũ phong ta có nghe kể rồi chú là cảnh sát ngầm ở thời điểm cướp dâu chú phong đang đóng vai trò cốt cán bên cạnh lão chuồng của tập đoàn vĩnh tường có một cuộc sống xa hoa như ông hoàng có biệt thự siêu xe chứ tao giờ ở đây có cái cốc khô gì đâu Trọng nhớn đôi mày rậm Nhưng mà đã cưới đâu mà lo chuyện cướp Biết đâu trong tương lai mày cũng giàu như thế Nên nhớ Đôi khi những cái trước mắt Mình thấy chưa phải là đã thật tốt đâu Thăng mỉm cười ơ mày nói gì mà giống bố tao thế Bá trọng cũng bật cười Đấy ba cái nói vậy rồi mà mày còn buồn sao Cứ bình tĩnh Cơm chưa ăn thì gạo còn đó Ba mươi chắc gì lẽ là Tết chứ Thăng nhìn trọng Mày có rơi vào hoàn cảnh như tao đâu Mà mày hiểu được Bá trọng giọng thẳng thắn Vương Thăng Tao là người ngoài Tao nhìn nhận sự việc khách quan hơn mày Rõ ràng hơn mày Còn mày ngồi trong sự việc đó Nên không thể điều khiển cảm xúc được Tao phân tích với mày nhé Thứ nhất Bàng xám nói Chưa Vi hay gia đình cô ấy chưa có lên tiếng Thứ hai Nếu lời nói đó là đúng Thì đám cưới vẫn chưa diễn ra Vi chuyển đến thành phố C học Chứ chưa chắc là về nhà chồng Mày cũng sắp tới đó học Sao mày không nghĩ tới việc gặp Vi Để hỏi cho ra nhẽ Chán nản Tao hiểu Buồn tao cũng hiểu nốt Nhưng không phải là hết cách giải quyết Chưa phải là đường cùng Thậm chí có những con đường tưởng là ngõ cụt Nhưng cuối cùng vẫn có ánh sáng Hiểu không Thằng nghe trọng nói Mà lòng cũng dấy lên chút niềm tin Tuy nhiên Nghĩ đến những câu Những hậu hình ảnh Nhờ nhà hàng hôm ấy Anh lại rơi vào trầm mặc. Cuối cùng thang đưa câu chuyện về hai lần bắt gặp minh nhật đi cùng với tưởng vi kể cho ba anh bạn chí cốt nghe xong lê minh gật gù cũng có thể thôi bởi vì tao nghĩ đưa về hoặc đi ăn mà không có cử chỉ quá thân mật cũng chưa hẳn là yêu gì cả bá trọng cũng đồng ý với minh đúng vậy tao đã bảo rồi mà có những thứ rõ ràng trước mắt nhưng mà chắc gì đã là sự thật đâu bảo long trầm ngâm đúng vậy Cũng như có những người cứ tưởng họ tốt với mình Nhưng lại không phải Mọi người rơi vào im lặng Bởi câu chuyện mà Long vừa nói Chính là về người mà bấy lâu nay Anh gọi một tiếng mẹ Cái sự thật mà Long biết được Nó kinh hoàng đến nỗi Cậu không dám tin rằng Mình đang sống cùng Thở cùng bầu không khí Với kẻ đã hại mẹ mình Sợ bạn suy nghĩ linh tinh Thằng vỗ vỗ vai của bạn Bình tĩnh đi Sẽ ổn thôi mà Cho tới khi nhập học Tao sẽ tới gặp tưởng Vi Bởi tao cũng không nghĩ Vi lại bắt dễ tình yêu nhanh như thế Tuy nhiên điều gì cũng có thể xảy ra Bởi vì tao và Vi chẳng có thời gian cạnh nhau hễ gặp lại cãi vã Chẳng ai tin đó là tình cảm nam nữ cả Bái trọng chốt hạ một câu Thôi cứ thế đi Đừng nghĩ nhiều rồi chẳng giải quyết được việc gì đâu Khi nào tụi bay tới thành phố C thế Lê Minh trầm ngâm Mày với Long bay Thì bọn tao cũng đi luôn Vẫn ở căn hộ lần trước Chỉ đưa người tới ở thôi Tụi bây ra nước ngoài mới phải lo Bá trọng gật đầu Yên tâm, tất tây bọn tao sẽ về Và nếu có dịp thì chúng ta sẽ cùng đi vượt Ok Bốn anh bạn lại cười nói vui vẻ Tới hơn 11 giờ Ba người kia mới rời khỏi nhà bá trọng Tại thành phố A Từ ngày Minh Nhật đi sang Úc du học Cuộc sống của tưởng Vi trở lại như cũ Cô vẫn đi làm, đi học vẫn ghé thăm em San. Cứ vài chủ nhật bố mẹ lại tới và tập trung tại nhà của Chí Văn ăn uống vui vẻ. Nhật vẫn nhắn tin, gọi điện cho cô mỗi ngày. Có vẻ như anh ấy không từ bỏ ý định. Còn Tường Vi luôn đối đáp với tư cách là một người em gái. Nhiều lúc cô không trả lời điện thoại chỉ vì chẳng biết nói gì với anh, lại sợ gieo cho anh hy vọng. Hôm ấy đã chín giờ tối, sắp tan làm rồi. Ngọc Ánh bỗng quay sang tưởng Vi Chị ơi, chị có nói không? lan nữa mình đi ăn ốc được không? Từ khi biết Vi bước vào năm thứ ba của đại học Ngọc Ánh đã thay đổi cách xưng hô Thế nên Vi đã quen với giọng này rồi Ở cái thời tiết xe xe lạnh này mà ăn ốc thì còn gì bằng Vị ốc the the cay cay, cay và cái nồng của xả Nghĩ tới mà đã thèm rồi Mấy lần trước đi qua hàng ốc vỉa hè cạnh văn phòng Vi định mua rồi, nhưng nghĩ tới cảnh ngồi ăn một mình không vui, mà công ty lại có quy định, không được đưa đồ ăn vặt, đi làm, sẽ ảnh hưởng tới chất lượng và tiến độ công việc. Hôm nay có người rủ, thì ngại gì mà không ăn chứ? Vi gật đầu cái rủ. Ok luôn. Khi hai chị em dừng xe, quán ốc vẫn chưa giảm nhiệt. Tưởng Vi gọi cả ốc xào, lẫn ốc luộc, rồi cùng ngồi thưởng thức. Vị ốc luộc thơm, giòn sần sật. Ốc xào thì vừa nồng vị cay của xà Vừa cay nhẹ của ớt Uống cốc nước ốc luộc lại càng ấm bụng Tưởng Vi và Ngọc Ánh vừa ăn vừa nói chuyện Vi chỉ hỏi Han về gia đình và cuộc sống của Ánh Bởi vì cô bé hay chia sẻ với Vi Nhưng hôm nay trông Ánh hơi lạ Cô bé có chút ngậm ngừng Chị Vi Cho em hỏi một chút Vi thấy thái độ lạ lùng của Ánh nên hỏi Có chuyện gì mà em ấp úng thế? Ánh ngậm ngừng. Chị với anh Nhật là bạn thân phải không ạ? Vi lắc đầu. Không phải đâu em. Chị xem anh Nhật như là anh trai của mình. Anh ấy học trên chị hai khóa nên ra trường trước. Lúc đầu cũng học ở thành phố A. Bọn chị thường cùng nhau tham gia các hoạt động của đoàn trường nên quen thôi. Bạn thân của chị là con gái. Học cùng chị cấp 2. Giờ vẫn đang học đào công nghệ thông tin ở thành phố A đấy Mà em có chuyện gì sao Ngọc Ánh dừng động tác khêu ấp Định nói gì đó Rồi lại lắc đầu như để xua đi ý nghĩ À không có gì ạ Em tưởng là hai người thân thiết Hoặc là yêu nhau Bởi vì thấy anh Nhật quan tâm đến chị Nhiều người thấy chứ không phải là mình em đâu Vi cười Tào lao Không có đâu Chị thề luôn Anh Nhật rất tốt Nhưng lại không phải mẫu người của chị Nhận ra ánh mắt của Ngọc Ánh lóe lên những tia thú vị Khi nghe thông tin vừa rồi Vi tụng tìm Chắc tôi sắp có chị dâu Ngọc Ánh bỗng nhiên đỏ cả mặt Vội xua tay Thôi đi, em có nói gì đâu Anh ấy không yêu người nghèo như em đâu Vi vênh mặt lên Nghèo thì làm sao Khối kẻ giàu có tử tế gì đâu Vớ vẩn Nghe anh nói Vi mừng lắm Bởi cô nhận ra ánh là một cô bé hiền lành Ngoan ngoãn và chịu khó Nếu Minh Nhật cùng với Ngọc Ánh thành một đôi Thì cô sẽ đỡ áy náy Hai người họ đều rất tốt Nhưng nhận ra nhau hơi muộn Thế nên Vi rất muốn tạo điều kiện Cho hai người gặp gỡ nhau Cô quay sang ánh Yên tâm nhá Chị sẽ nhắc nhiều tới em Anh ấy không quên đâu Ánh xua tay Không cần đâu chị ơi Tình cảm cứ để tự nhiên đi Nếu có duyên ác sẽ thấy nhau mà Vi vỗ vỗ sau lưng của ánh Rồi lại tranh trả tiền Hóa ra ánh rủ cô đi ăn Ngoài tình cảm chị em Thì chắc là còn muốn hỏi về mối quan hệ Giữa cô và Minh Nhật mà thôi Vi về tới phòng trọ Đã 11 giờ đêm Cô vừa thay bộ đồ ở nhà Đang định cầm laptop xoay xem bài vở lúc sáng Thì nghe tiếng gõ cửa Cùng giọng nói của anh hàng xóm Vi ơi em ngủ chưa Anh nhờ chút Dãy trọ chỉ có 3 phòng nên rảnh rỗi mọi người cũng chào hỏi trò chuyện với nhau phòng vi nằm ở cuối cùng giọng này là giọng của anh toàn phòng giữa đây anh ấy là nhân viên văn phòng có lần nhờ vi sửa máy tính nên cô cũng hay trò chuyện vi đặt chiếc laptop lên bàn rồi mở ra cô vừa mở vừa nói anh toàn anh ngủ muộn thế ạ cánh cửa bật mở vi thấy toàn đứng một tay chống lên giường một tay buông thõng đôi mắt nhìn vi rất lạ Khuôn mặt Toàn đỏ bầm Chắc là vừa uống rượu về Thấy có vẻ không ổn Vi không vội mời bạn vào nhà mà nói Anh hỏi gì em ạ Toàn nhấc lên một tiếng Mùi rượu phả ra rất khó chịu Khiến Vi nhăn mặt lại Nhưng vì phép lịch sự Cô vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì Toàn nhìn Vi Trong ánh mắt lóe lên mấy tia thú vị Cho anh vào phòng một tí Anh mượn cái này Vi vẫn đứng yên Anh mượn gì để em lấy cho Toàn cười Em sợ à Anh đã làm gì em đâu mà sợ Phải cho vào thì mới nhìn được thứ cần mượn chứ Vi xua tay À không Anh là hàng xóm mà Sợ gì đâu chứ Nhưng khuya rồi Anh sang phòng em không hay lắm Với lại phòng em hơi bừa bộn Em vừa mới về chưa sắp xếp lại Nên là Cô đang thao thao bất tuyệt Thì Toàn chợt đưa tay gạt Vi sang một bên Rồi xăm xăm bước vào Dáng đi liêu siêu này Chắc là say mềm rồi Vi ngán ngẩm Anh Toàn Hình như là anh say quá rồi đấy Có gì mai mượn cũng được nhá Toàn nhìn vào căn phòng một lượt Rồi chợt lao vào Vi đang đứng ở cửa Gã gỉ Vi vào bức tường miệng phả ra mùi rượu nồng nặc Ánh mắt như dại đi Khi nhìn xuống bộ ngực phập phồng Sau lớp áo của Vi Anh muốn mượn em một đêm có được không Mùi rượu phả vào mặt gần hơn Khiến Vi khó thở Dù làm việc ở một công ty rượu Nhưng cái hương của rượu ngoại nhẹ hơn nhiều Và lại cô chỉ là nhân viên văn phòng Chưa bao giờ phải đi đến những nơi quán xá Quầy bar Như mấy bạn tiếp thị rượu Vi cũng nghe nói sắp sát dịp Tết Nhiều lúc khách cần những chai rượu quý Gọi trực tiếp tới văn phòng Thì đến nhân viên như Vi Cũng sán quần lên mặt chảy Nhưng cái mùi của kẻ nhậu xỉn Thì cô không ngửi nổi Nó rất ghê tởm Vi định chui ra khỏi cánh tay đang cố áp vào cô Và Nhưng có vẻ như anh ta như một con thú Một nuốt trưởng lấy Vi Yết hầu của Toàn lên xuống liên tục Ánh mắt thèm khát nhìn vào ngực của Vi Vi cảm thấy là Không thể dùng nhiều lời với gã này Vi trợn mắt Thả ra đi Khi tôi còn bình tĩnh Toàn cười phá lên Cái thứ mùi kinh khủng ấy lại phả vào thinh không Khiến Vi nhăn mặt lại Cô em định làm gì Cả dãy trọ có ba phòng Phòng em cuối cùng Giờ này em kêu ở đây có ai nghe hả Thôi chúng ta trai chưa vợ gái chưa chồng Em cứ chiều anh đi Rồi ngày mai nếu em không thấy hài lòng Thì xem như đây là sự cố Nếu em thấy vui vẻ thì chúng ta tiếp tục Anh là người thẳng thắn Tán tỉnh mất thời gian lắm Cứ lên giường là chứng minh được hết Nói rồi toàn cúi xuống chiếc cổ trắng ngần của Vi Thế nhưng đầu gã ngay lập tức Nhận được một lực đẩy ngược trở lại Hai tay của Toàn vẫn ghì vào Vi Hắn trợn mắt Này em gái Tốt nhất ý là em ngoan ngoãn đi Chứ cự tuyệt thì chỉ thiệt thân thôi Lát nữa lại trả lên lên Vì sung sướng quá chứ Hắn lại cười ha ha Vi quát lên Tôi nhắc lại Anh thả tay ra trước khi tôi đụng vào chân tụng tay với anh đấy Toàn nhìn cô thách thức Đụng đi Anh mời em đụng đấy Trong khoảng không chật hẹp Vi nâng gối thúc mạnh vào bụng của Toàn Hắn bị bất ngờ đến gã ra sàn Á ah, à Mày dám đánh tao à Vi phủi tay bước tới Và túm lấy cổ áo của Toàn Tôi đã cảnh cáo anh là tránh ra Trước khi tôi chạm vào anh Tính tôi không thích đụng đến đổ bẩn đâu Vậy sao anh không nghe Toàn vẫn chưa dừng lại Hắn tìm cách túm ngược lại tay của Vi Hình như khi có men Con người ta mạnh mẽ hơn thì phải Tay của hắn ta như một gọng kìm giữ chặt cánh tay của Vi, đang túm lấy cổ áo rồi kéo mạnh. Vi nhất thời, mất đà, nên cả cơ thể của Vi bị xô về phía toàn. Nhưng ngay lập tức, Vi cố dùng chân phải trụ lại, buông cổ áo gã kia và bẻ ngoặt cánh tay của gã. Một tiếng sắc vang lên khô khốc, toàn ngã vật ra sàn và hét. Con chó cái này, mày làm gãy tay tao rồi. Vi mỉm cười. Yên tâm đi, chỉnh lại khớp thôi mà, để mà đỡ làm càn biến. Toàn vẫn cười sảng sạc. Em à, em nghĩ là anh bỏ cuộc dễ thế sao? Tay anh đang đau, nhưng bộ phận khác thì vẫn tốt nhá. Toàn đứng dậy, cánh tay đau khiến gã nhíu mày rồi đưa ánh mắt mở đục nhìn Vi. Chật chật, trông em mảnh mai thế kia mà mạnh tay phết. Kiểu này lên giường chắc là thú vị lắm nhở? Hắn gây sát vào mặt của Vi cũng vừa lúc cầm tay cô đưa lên. Bốp. Vi nhấn răng, Tôi đã bảo anh rồi đấy Anh biến khỏi đây Nếu anh mà còn trần trừ Tôi lấy luôn quyền làm cha của anh đấy Tôi lúc đó đừng có gào lên Bị phụ nữ ức hiếp, nhục lắm Toàn như một kẻ biến thái Cởi lên sằng sặc rồi đưa cánh tay còn lại vươn về phía Vi Để anh nắm xem bản lĩnh của em đến đâu Mà đòi cắt quyền làm bố của anh nào Hít một hơi Có vẻ không thể khách khí với cái đã điên này Cô túm nhanh lấy tay của Toàn bẻ ngoặt ra sau rồi tiện chân đạp thẳng vào lưng của hắn toàn ngã sấp mặt xuống sàn tay đau không chống lên nổi vi phủi phủi tay lại mở cửa và đá ánh mắt ra ngoài cút hay để tôi dần cho một trận nữa lâu nay tôi đang mỏi xương khớp đấy nãy giờ vừa vận động đã thấy đỡ hẳn nhưng có vẻ như chưa hài lòng đâu cô vừa nói vừa bẻ khớp răng rác mặt tỉnh mơ nhìn toàn nằm dưới sàn đang lồm gồm bò dậy trước khi ra khỏi phòng hắn nhếch môi <cười> Ngày mai em sẽ hiểu hậu quả Của việc không chịu chiều thằng Toàn này Vi trợn mắt quát Sợ quá nhỉ Tôi chờ đấy Anh muốn làm cái quái gì thì làm Đồ biến thái Nói xong cô đóng sầm cửa lại Rồi thở hắt ra Đàn ông thời này sao có loại biến thái thế nhỉ Cũng đúng thôi Cuộc sống mà Sẽ có người này người kia Tránh sao được Nhưng Vi không nghĩ rằng Một người có vẻ ngoài hiền lành Lại có lúc trông bệnh hoạn thế kia Vi thở dài Xem như mọi chuyện đã xong Nên cô vội hỏi bài vở trong ngày một chút Rồi đi ngủ Ngày mai là chủ nhật Cô có hẹn đi nhà sách với tường san Như tới cảnh tiếu tiết với em gái Vi mỉm cười Rồi chìm vào sông giấc ngủ Sáng hôm sau như thường lệ Vi thức dậy lúc 5 giờ sáng Chạy thể dục một vòng quanh khu nhà trọ Chỗ này gần một công viên nhỏ nên sáng và chiều luôn thu hút mọi người tới tập thể dục Trong cái ổn ả Náo nhiệt của thành phố c Mấy năm học võ, vận động quen rồi Thói quen dạy thể dục của Vi Dù ở đâu cũng không thay đổi Cô thường tắm vào buổi sáng Sau khi tập về, rồi mới ăn và làm việc trong ngày Hôm nay cũng vậy vẫn xong bát mì Đang ôm quần áo định vào nhà tắm đi giặt Sau đó sẽ tranh thủ dọn nhà Trước khi tới đón tưởng San Thì Vi nghe tiếng của bác Lộc chủ trọ Tưởng Vi ơi, cháu làm gì đấy? Vi đặt đống đồ xuống sàn nhà tắm Rồi trở ra bác chủ trọ đã gần bảy mươi tuổi là bộ đội về hưu nên tính tình rất hiền lành và chuẩn mực vợ bác mất mấy năm nay rồi con cái đi làm cả vì mảnh đất rộng nên con trai bác bảo xây dựng sảnh trọ này cho vui cửa vui nhà vì anh con trai nội đi tối ngày chỉ con gái đã lấy chồng rồi Thế bác lộc vi vui vẻ chào dạ con chào bác con đang định giặt đồ ạ con mời bác ngồi bác lộc từ tốn ngồi xuống ghế rồi nói mới sáng ngày ra nó thấy thằng toàn sang kêu nó bảo là tối qua đi làm về định qua nhờ con sửa máy tính gì đó mà lời qua tiếng lại nên cháu đánh nó giờ nó bảo là đi giám định thương tật để kiện cháu đấy nó nói cháu say xỉn đến đánh nó hả có chuyện đó sao tường vi chẳng biết gì vậy trời cô chỉ biết tới một gã biến thái đến tìm mình gây sự và bị cho mấy đường quyền thôi chứ vi tỏ ra ngạc nhiên anh toàn nói thế á bác ơ tự nhiên người ta nhờ cháu sửa máy tính Sao cháu lại đi đánh người chứ? Nói vậy đâu có hợp lý đâu ạ. Bác chủ trọ gật đầu. Bác hiểu chứ, bác có phải là người nghe một bề đâu. Bác xây dãy trọ này để mọi người sống với nhau vui vẻ, hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau. Bác đã về hưu, lương dư sức ăn, nên bác nào phải vì tiền mà xây nhà trọ cho phức tạp đâu cháu. Bác chỉ muốn mọi người gần nhau hơn. Nghe Toàn nói, bác phải sang tìm hiểu, chứ không quy chụp. Cháu rất ấn tượng với bác Dù mới đến nhưng ngoan có ý thức Nên bác phải hỏi chuyện cháu trước Tưởng Vi cúi mặt Dạ vâng Cảm ơn bác đã tin tưởng cháu Cháu cũng xin lỗi về việc Vì để bác tận tâm tới những việc thế này Nhưng tối qua Đúng là anh Toàn có sang đây Tuy nhiên anh không hề nhờ cháu sửa cái gì cả Mà nó làm những việc xấu xa Bị ổi Nên cháu mới đánh thôi ạ Vi kể dành mạch cho bác lộc chủ nhà Dù đó là một người đàn ông Nói một hơi cô chút lại Tóm lại cháu cần ba mặt một lời Xong xuôi ai ra thì người đó chịu ạ Bác lộc gật đầu Được ý bác là thế đó Nhưng mới sáng ngày ra Bác muốn nói với cháu trước Rồi mới đưa cả toàn sang đây Bác sẽ không để ai phải chịu thiệt thòi oan uổng hết Vì cảm ơn sự công tâm của bác chủ nhà Rồi chở bác ấy đưa toàn sang Chỉ một lát sau Vì thấy anh ta ăn vận chỉnh tề bước vào phòng của mình trông khác hẳn với sự sộc sạch tối qua toàn khẽ nhếch miệng thách thức rồi hạ môi xuống ngay vi lên tiếng mời anh và bác ngồi ạ không biết tay của anh toàn hôm nay sao rồi đem đưa tới gặp bác sĩ toàn hất mặt tay tôi đau lắm nhưng mà điều tôi khiếp sợ là trong cô ngoan hiền như thế mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người đàn ông lại nhiều tuổi hơn mình nếu cô không muốn sửa máy tính cũng được hoặc đòi tiền sửa tôi vẫn trả tử tế Hà có gì phải gây sự với tôi Tường Vi nở ra một nụ cười khinh bỉ Thế sao ạ Hóa ra là do em không thích sửa máy tính cho anh Nên đánh anh ư Sao mà tối qua em lại hành xử Thiếu y ốt thế nhỉ Mà điều lạ là giờ đây Em chẳng nhớ gì cả mới nguy chứ Em có say đâu Toàn lại nhếch môi <cười> Cô làm ở công ty rượu Uống vào là chuyện bình thường Say hay không cô tự biết chứ Vi gõ gõ vào đầu của mình Ý anh là em sẽ lên hồ đồ sao Rồi giờ lại không nhớ đúng không Vì quay sang bác Lộc Ánh mắt sáng rỡ Bác ơi con nhờ bác hai việc được không ạ Nếu không làm sáng tỏ vụ này Chắc là con chẳng còn mặt mũi nào ở đây đâu ạ Bác Lộc chưa kịp lên tiếng Thì toàn chen miệng vào Có gì cần điều tra hả cô Qua điều tra cái đứa say bao giờ đâu Tốt nhất đi Cô nên dọn đồ ra khỏi đây Để giải chọn được yên ổn đi Đỡ mang tiếng tôi đến trước cô hàng tháng trời, lúc cô chưa trọ ở đây, chỗ này rất bình yên. bác lão chậm rãi nói, bác là người đứng giữa tôn trọng cả hai bên, bây giờ vi nói trước nào. vi mỉm cười, dạ việc thứ nhất, con nhờ bác xếp camera ở hành lang giúp con, vì con thấy bác rất cẩn thận, gắn hẳn hai cái ở hai đầu dãy trọ, dù chỉ có ba phòng, phòng của con ở cuối, camera ngay sát tường, loại camera đó ghi âm được cả giọng nói. Con học công nghệ thông tin mà Nhìn là biết ngay Bây giờ chỉ cần check camera sẽ rõ Con say hay là không Việc thứ hai Khi biết được độ say của người gây chuyện Thì con phiền bác báo với công an phường để họ giải quyết Con sẵn sàng chịu trách nhiệm Trả lại danh dự cho anh Toàn Và bồi thường tổn thương cho anh ấy Vì say mà đánh anh ấy Đau con cũng dai dứt lắm mà Trong khi mồ hôi hột Tụ lại thành đám trên trán của Toàn Bác Lộc vui vẻ gật đầu Còn Tường Vi thì đủng định nói thêm một câu. À, cũng may là trong phòng của con có một chiếc camera dạng mini. Căn bản dạo này con nhiều việc quá. Hay quên đổ linh tinh. Trước khi đi, bạn con đi du học có gắn cho con một cái camera. Lỡ con quên cái gì, mở ra xem là biết ngay. Vậy là mọi chuyện rõ ràng cả. Bác Lộc ồ lên một tiếng, thích thú, rồi cười lớn. Vậy tốt quá rồi. Đấy, người già cẩn thận có thừa đâu. Thằng con bác nó bảo, Chỉ cần một cái ở cổng thôi Nhưng bác lại lo lỡ có chuyện gì Ở phía sau thì làm sao Lắp thêm một cái cho minh bạch May thế Bây giờ con check camera của con Bác check camera của bác Là một chuyện rõ như ban ngày nhở Tưởng Vi cười tơi rói. Dạ đúng ạ Để con lấy laptop ra nhìn cho rõ Cảnh tượng trong phòng nhé bác Bác Lộc nở ra một nụ cười đầy ý mị Được Nhưng bác thì mở trên điện thoại thôi cơ mà cái máy này màn hình cũng to nét lắm đúng là công nghệ hiện đại con ruồi cũng không có lọt qua được vi nói xong liền đứng dậy đi lấy laptop nhưng cô chưa chạm vào nó thì nghe giọng toàn rụt rè à cháu nhớ ra rồi bác lộc đang thao tác mở điện thoại nghe toàn nói thì nhíu mày nhìn sang sao thế toàn cháu lại nhớ ra tình tiết mới à cái gì có lợi cho cháu thì cháu cứ nói Pháp luật sẽ xem xét kỹ để bảo vệ quyền lợi cho cháu. Toàn tỏ ra bối rối rồi bỗng nhiên đập bộp bộp vào đầu của mình. Bên anh ta chuẩn bị giở trò vì vội lên tiếng. Ấy, anh sao thế? Đau ở đâu? Anh bảo em chỉ đánh gãy tay anh thôi mà. Rồi anh đập đầu như thế, chấn thương sọ não thì làm sao? Tay bó được, chứ não thì... Toàn lại nặn ra một nụ cười, tỏ ý làm hòa rồi nói. À, anh đúng là lẩm cầm quá chuyện quan trọng mà không nhớ mới đau chứ bác lộc gợi ý lại quên cái gì sao toàn gãi đầu gãi tai dạ hôm qua cháu say quá cho cháu đã làm phiền em vi ạ cháu bị di chứng hậu covid nặng quá bác ạ bác lộc tỏ ra khó hiểu là sao bác không hiểu gì cả sáng nay rõ ràng cháu nói là cái vi nó say mềm và đánh cháu gãy tay cơ mà sao bây giờ lại thành ra là toàn mới say bắt đâu có ngớ ngẩn tới mức đó chứ Mà nếu cậu say Đã không tới tìm tôi đi gọi kiện cái Vi nhỉ Cậu có tỉnh táo không đấy Thôi cứ để chúng tôi check camera cho minh bạch Toàn xua tay rối xít Dạ thôi bác ơi Không cần đâu ạ Sáng nay cháu ngủ dậy lơ mơ Nên lú lẫn Bây giờ cháu nhớ rồi Hôm qua cơ quan cháu có việc Cháu uống hơi nhiều Rồi về gây sự với em Vi Bác Lộc cho mày như suy nghĩ điều gì đó rồi nói Toàn Cháu đang phạm phải vấn đề xúc phạm nhân phẩm con người đấy. Cháu bảo kiện vi vì con bé đánh cháu. Thôi xem nó như là tội đồ. ban nãy cho con bảo nói dọn ra khỏi đây để khỏi bẩn dãy trọ cơ mà. Bây giờ thủ phạm lại chính là cháu là sao? Con người chứ có phải là cái bánh tráng đâu mà lật lúc nào thì lật, xoay lúc nào thì xoay. Giờ cậu nhận lỗi rồi thì lên phường với chúng tôi. Toàn xoa xoa hai tay vào nhau, điệu bộ hèn kinh khủng. Bác! Con sai rồi, con xin bác. Khó khăn lắm, con mới tìm được việc ở thành phố C, lương ổn định. Giờ mà lên công an thì sự nghiệp của con biến mất hết. Xin bác đừng báo công an, con sẽ đền bù tổn thương cho em Vi. Tưởng Vi mỉm cười. Anh đền bằng gì? Tôi không cần anh đền đâu anh Toàn ạ. Nếu mà anh thực sự nhận lỗi thì sống cho tử tế vào. Đừng làm thế này với người khác nữa là được. Nếu không thì bằng chứng, chúng tôi vẫn còn giữ đấy. Toàn gật đầu lia lịa tưởng vi anh cảm ơn em cảm ơn em nhiều lắm gã ta nói rồi cúi đầu chào bác lộc ra về Nhưng mới đi được mấy bước toàn nghe bác lộc gọi lại khoan đã anh ta đứng khựng lại giọng nói run rẩy dạ dạ bác bác lộc nghiêm giọng để đảm bảo an toàn cho dãy trọ phiền cậu dọn đi giúp tôi tôi cho cậu ba ngày tìm nơi ở mới vậy là vui vẻ chứ toàn gật đầu dạ vâng ngày mai cháu sẽ đi tìm phòng cháu cũng cảm thấy có lỗi với bác và vi mặt mũi nào đây nữa hả bác lộc cười tùy cậu muốn dọn khi nào thì dọn sau ba ngày nữa là được thôi cậu về dọn đồ đi chúng tôi không trách camera nữa đâu toàn chào bác chủ và tưởng vi rồi đi ra ngoài chờ gã ta đi khuất mới nói nhỏ may mà cháu nhớ vụ camera đấy không là mệt lắm bác lộc cười tủm tỉm kẻ xấu thì thường sợ camera của bác hai hôm nay hỏng rồi đã kịp sửa đâu vi cũng cười dạ vâng cháu biết vì nó có tín hiệu đâu bác Em ta sợ sửa hoảng đấy chứ còn cháu thì làm gì có chiếc camera mini nào đâu cô thấy sung sướng vì cái chiêu cũ này trước dọa con nga sợ chết khiếp vì dám làm đổ bát canh của vi nay lại vận dụng hữu hiệu cho toàn thật là hạ dòng hạ giả bác lộc đã sớm nhìn ra Toàn không trung thực nên bàn kế sách với Vi Cũng may là mọi việc xuân rẻ ngoài dự định Bác chủ trọ ngồi dặn dò Vi một lát rồi mới ra về Còn cô tranh thủ giặt đồ rồi cùng Tường San đi hiệu sách Cả tuần vùi đầu vào học tập và công việc Bé San lại bầu bì Nên được sáng chủ nhật Hai chị em tiếu tiết cười nói Chọn lựa những cuốn sách yêu thích Xong xuôi cũng đã hơn 10 giờ Tường Vi dục San Về thôi em còn phải nấu ăn San cười tươi nói